Hiện tại mới đầu xuân, cây cối trên đảo nhỏ trong hồ không nên xanh tươi như vậy, trừ phi là nó bị ngăn cách với ngoại giới, chỉ có trận pháp mới có thể ngăn cách khu vực này, nói cách khác tuy rằng tường thành của tòa thành này sụp rồi nhưng mà trận pháp vẫn còn ở đó, tự nhiên là địa chi cũng sẽ ở trong này, nhất định là nó ở phía dưới thành cổ." Tả giải thích. "Nếu trận pháp vẫn còn ở đây thì tại sao chúng ta lại thấy được hòn đảo nhỏ kia?" Ngọc Phật hỏi, trận pháp của cự nhân trong cổ thành ở Lô Quốc cũng được diễn biến từ thập nhị cô hư pháp trận, cũng không phải tất cả trận pháp đều ẩn hình, chỗ tinh diệu của cô hư pháp thập nhị trương chính là khả năng bày trận thiên biến vạn hóa, không có dấu vết mà vẫn tìm kiếm. Tả Đăng Phong lắc đầu nói, Vậy chúng ta làm gì đây? Ngọc Phật lại hỏi, Trước tiên nghỉ ngơi một chút đi đã, thật sự chịu không nổi rồi. Tả Đăng Phong xoay người đi lên. Hai ngày nay hai người luôn nóng lòng mà chạy đi. Cũng không có nghỉ ngơi. Đi vào thành lâu. Hai người ngồi xuống. Thập tam thì liền nhảy lên giường. Bắt đầu ngủ gật. Từ nơi này đến Thánh Kinh Sơn cũng gần 5.000 dặm Lấy thân pháp của Minh Tịnh thì ít nhất là cần 5 ngày mới trở về. Thanh Phù Trùng trở về còn mất đến 2 ngày. Chúng ta có 7 ngày để xử lý chuyện nơi này. Không cần lo lắng. Ngọc Phật thấy vẻ mặt tả Đăng Phong ngưng trọng, đoán rằng hắn lo lắng ở nhà xảy ra biến cố. Tôi còn muốn đi nhìn ở phía Tây, thời gian không đủ rồi. Tả Đăng Phong thở dài, đủ, hướng hồ cho dù đằng khi bắt được người nhà của anh thì hắn cũng không dám làm gì các nàng. Ngọc Phật mở lời an ủi, tính cách người Enmi giống với chúng ta, bọn hắn vì hoàn thành nhiệm vụ mà có thể liều mạng. Ngày đó vì muốn hoàn thành nhiệm vụ mà đằng khi anh tử có thể bỏ qua bộ dạng của mình, có thể thấy được bọn họ điên cuồng như thế nào, người điên luôn làm những chuyện không tưởng, thôi không nói những chuyện này nữa, cô ngủ một giấc đi, tôi suy nghĩ cách phá trận. Tả Đăng Phong cũng không xác định trận pháp nơi này có tác dụng gì nhưng mà hắn có thể xác định nơi này nhất định là có trận pháp, hơn nữa trận pháp nhất định là hoàn chỉnh. Ngọc Phật nghe vậy không có mở miệng quấy giày tả đăng phong nữa Muốn phá trận điều đầu tiên phải biết trận ở nơi này là trận gì Muốn xác định nhất định phải kiểm tra manh mối còn sót lại ở dưới tòa thành cổ này Dùng cái này để xác định nguyên nhân diệt vong của Bộc Quốc Nơi này cũng không bị phong bế Theo lý thuyết Bộc Nhân cũng không nên bị diệt sạch Cho nên bọn họ bị diệt sạch khẳng định là có nguyên nhân Tìm được nguyên nhân thì này có thể tìm được dấu vết mà trận pháp để lại Nói cách khác nhìn như phá chân là một chuyện đơn giản nhưng trên thực tế cần phải điều tra trước đây tòa thành này đã phát sinh chuyện gì. Đầu tiên có thể xác định một điểm, nơi này không có phát sinh chiến tranh. Nếu nơi này không phát sinh chiến tranh thì bộc nhân bị diệt vong là một nguyên nhân khác. Chỉ có thể thông qua việc tìm tòi trong thành cổ mới có thể tìm ra manh mũi. Nghỉ đến đây tả đăng phong liền thủ nhiết tụ khí chỉ quyết, nhắm mắt nghỉ ngơi. Màn đêm môn xuống, thành cổ yên tĩnh không tiếng động, lúc nửa đêm, hai người tỉnh dậy, vào thành thôi, Ngọc Phật đã thu xếp xong đồ đạc, đừng nóng, nhìn xem trong hồ này có cái gì không đã, tả Đăng Phong cầm dương ngỗ ra, từ trong dương ngỗ lấy ra năm trái lựu đạc, đi tới chỗ lỗ hỏng trên tường thành, tả Đăng Phong đem năm trái lựu đạn gói lại với nhau rồi vận chuyển linh khí cọng năm trái lựu đạn vào trong hồ nước. Lựu đạn rơi xuống nước, trong chốc lát liền phát ra tiếng nổ, vô số bọt nước bắn lên. Bọt nước rơi xuống, hồ nước dần yên ắng trở lại. Hai người ngưng thần đợi đã lâu, cũng không nhìn thấy bất thứ nào trồi lên. Hồ nước này đã nằm ngoài phạm vi bảo vệ của trận pháp. Tả Đăng Phong lắc đầu nói, khi lựu đạn nổ, bọt nước bắn lên xung quanh chỗ hai người đứng. Cái này nói lên hồ nước này không có điểm gì thường nào. Hồ nước này tương thông với bờ sông bên ngoài. Một khi phóng vào cổ độc thì nó sẽ lan tràn đến sông. Sắc mặt Ngọc Phật ngưng trọng. Không cần phóng cổ. tả Đăng Phong lắc đầu nói. Hắn đã chuẩn bị đồ lặn. Vị trí hồ nước rất thấp. Cũng không có biện pháp dẫn nước ra ngoài. Ngọc Phật lắc đầu. Có thể không xuống nước là lựa chọn tốt nhất. Một khi xuống nước. Nguy hiểm liền tăng lên gấp bội. Đi vào trong thành kiểm tra một chút. Tả đăng phong khoát tay áo. Thập tam liền nhảy lên đầu vai hắn. Hai người đi về phía đông của tòa thành. Từ trên tường thành nhảy xuống. Tiến vào khu vực thành cổ. Bởi vì thời gian không dư giả nên hai người cũng không có tìm kiếm từng phòng. Lập tức đi về phía đông bắc. Kiến trúc đông thành được chia làm ba loại. Một loại là nhà trệt được xây bằng đá xanh thấp bé. Tập trung chủ yếu ở phía Đông Nam, chiếm diện tích mùng 7 tháng 10, còn có nhà làm bằng đá rộng rãi, thoáng mát. Loại này tập trung ở Trung Bộ, chiếm mùng 2 tháng 10. Kiến trúc cao lớn nhất là thạch lâu, nằm ở phía Đông Bắc, cũng không nhiều lắm, chỉ có vài tòa. Hai người liền đi vào vài tòa thạch lâu này. Tòa thạch lâu cao nhất ở phía Đông Bắc có 3 tầng, tầng 2 cùng tầng 3 đều là kiến trúc có tính trang trí, cũng không thể ở được. Tầng 1 có diện tích khoảng 2 mẫu ruộng, thạch môn cao khoảng 2 trượng, song phiến đóng chặt. Dựa vào hình thức thì có thể thấy được nơi này không phải chỗ ở của chư hầu, vô thì cũng chính là chỗ để nghỉ sự. Tại sao những phòng... Ốc trong thành đều đóng kín cửa, Ngọc Phật mở miệng nói. Không rõ lắm, sau khi vào thành thì tôi có một cảm giác xấu. Tôi không cảm thấy nguy hiểm nhưng mà cảm thấy khiếp đảm khó nói bằng lời. Tả Đăng Phong chính sắc lắc đầu. Tôi cũng cảm thấy như vậy nhưng mà tôi cũng không cảm thấy được có sự tồn tại của âm vật. Sắc mặt Ngọc Phật ngưng trọng. Tả Đăng Phong nghe vậy nhìn Thập Tam. Phát hiện mắt phải của Thập Tam cũng không đổi màu. Điều này nói lên nó cũng không phát hiện được chỗ gì thường nào. Vào xem một chút. Tả Đăng Phong nghĩ một chút rồi mở miệng. Ngọc Phật nghe vậy gật đầu đồng ý, tả Đăng Phong thấy thế liền cất bước đi lên bậc thang, bậc thang ở đây có 7 bậc. Thời xưa, bộ số của 9 là là vì Hoàng đế ngự dụng, bội số của 8 là vì phi tần trong Hoàng gia, 7 là của chư Hầu. Bậc thang nơi này có 7 bậc, điều này nói nên trước đây nơi này là chỗ ở của chư Hầu, nhưng mà Bộc Quốc lại là một bộ lạc đi theo Khương Tử Nha Đông Trinh. Sau khi Chu Triều được xây lên thì bọn họ mới được phong chư hầu. Bảy bậc thang ở đây gián tiếp nói lên sau này bộc quốc được phong chư hầu. Hoặc là do con cháu đời sau thay đổi. Địa thế nơi này xa xôi. Văn mình cũng không phát triển. Âm dương bát quái thuộc loại dịch số. Mọi người ở đây không có khả năng tinh thông những thứ này cho nên tòa thành trì này rất có khả năng là do cao nhân chỉ điểm để xây lên. Hoặc là xây lại. Người này có khả năng là Khương Tử Nha Tả Đăng Phong trầm tư đi tới trước cửa Phát hiện đại môn cao khoảng 2 trưởng Mỗi cánh cửa khoảng 1 trưởng Trên cửa có điêu khắc hoa văn Nhưng bây giờ đã bị 5 tháng mải mòn Tả Đăng Phong lấy tay đẩy thạch môn Nhưng thạch môn cũng không có chút sức mẻ Ngưng khí thử lại vẫn y như cũ Hiện tại tôi phóng linh khí Cũng có thể làm một vật nặng ngàn cần di động Thạch môn này tuyệt đối không nặng hơn ngàn cân Có khả năng bên trong được chống đỡ rồi. Tả Đăng Phong quay đầu nói với Ngọc Phật. Cùng nhau thử xem. Ngọc Phật nghe vậy liền bước lên. Hai người hợp lực nhưng cũng vô pháp thôi động. Bọn hắn để phòng cái gì? Ngọc Phật thu hồi linh khí. Tỏ ra nghi hoặc. Một thứ làm bọn hắn sợ. Bất quá thứ này cũng không có đến. Bên ngoài cũng không có dấu vết chiến đấu. Tả Đăng Phong lắc đầu nói. Bọn hắn đoán rằng có thứ làm bọn hắn thương tổn tiến đến đây. Anh coi đi, toàn bộ đại môn trong thành đều được đóng kín. Điều này nói lên bọn hắn đã chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Ngọc Phật nói, như vật rất tốt, những thứ trong kia sẽ được bảo tồn tốt. Tả Đăng Phong gật đầu nói, làm sao đây? Ngọc Phật lại hỏi, đổi qua một phòng khác thử. Tả Đăng Phong đi về hướng Nam, Ngọc Phật và Thập Tam đi ở phía sau. Chốc lát sau, tả Đăng Phong cùng Ngọc Phật đến bền ngoài một thạch ốc, chỗ này nhỏ hơn chỗ lúc nãy rất nhiều. tả Đăng Phong lấy tay đẩy thạch môn, phát hiện bên trong cũng bị chống đỡ rồi. Ngưng khí phát lực mở ra thạch môn, thạch môn vừa mở ra. tả Đăng Phong liền thấy mọi thứ trong phòng, tả Đăng Phong liền phát hiện trong phòng có người. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com chương 178, chỗ ngồi thần bí sau khi đẩy cửa ra, tả Đăng Phong liền thấy được trong phòng có một nam nhân không mảnh vải che thân, cả người là một màu đen, giờ phút này nam nhân làm ra một tư thế phòng thủ đứng gần cửa phòng, cầm trong tay một thanh đồng kiếm loang lộ, ở bên phải của nhà là một nữ nhân cùng hai đứa nhỏ, cũng không mảnh vải che thân, màu da cũng trở thành màu đen. Y phục của bọn hắn mặc dù đã mục nát nhưng thân thể cũng không có thối dừa, khô quắt, chỉ là biến thành màu đen. Tóc của bọn hắn vẫn ở trên đầu, đồng châm, thạch châm cũng không có mục. Những người này đã chết rồi. Sau khi kinh ngạc, tả Đăng Phong thở ra một ngủ khí. Thi thể bảo tồn đầy đủ, tứ chi biến thành màu đen, là chúng độc. Ngọc Phật bước lên, gật đầu nói. Tại sao lại nói vậy? Tà Đăng Phong quay đầu hỏi, kịch độc chẳng những có thể giết người, còn có thể giết chết vi khuẩn trên cơ thể người, cho nên khi chúng kích độc cơ thể người sẽ được bảo tồn đầy đủ, cũng biến thành màu đen. Ngọc Phật khẳng định, cửa phòng đóng kín, độc từ đâu ra? Tà Đăng Phong hỏi lại, truyền từ không khí, những người này hơi phát ra mùi tanh, hẳn là họ bị độc tính của một loại động vật truyền vào người. Ngọc Phật lại trả lời Rốt cuộc nơi này đã xảy ra chuyện gì Tả Đăng Phong lầm bầm lầu bầu xác chết có thể tiếp tục di động không trầm ngâm một lúc lâu Tả Đăng Phong hỏi Để tôi thử một chút Ngọc Phật nói xong liền lấy ra một lá bùa màu vàng Sau đó dán vào ấn đường của xác chết Lập tức vẻ mặt lộ ra vẻ ngưng trọng Trong thi thể này có tồn tại âm khí Nếu bị một kích thích nào đó thì nó sẽ hoạt động. Ngọc Phật nghiêm mặt nói, lá bùa cùng xác chết là một dương một âm, nguyên lý của nó cũng giống như nguyên lý nam chân khác cực má hút nhau. Lá bùa có thể dán vào trên chán thi thể điều này nói lên trong cơ thể bọn nó có tồn tại âm khí, mà chúng ta lại không cảm nhận được âm khí. Cái này nói lên những thi thể này được ngươi nào đó thi triển đạo thuật. Tả Đăng Phong nghe vậy cũng không có tiếp lời. Mà phóng linh khí về phía thi thể nam nhân kia Linh khí chúng vào Thi thể liền bay nhanh về vách tường phía bắc Đánh lên vách tường rồi ngã nhào xuống đất Tả Đăng Phong thấy thế chắc lưỡi nhíu mày Những thi thể này vượt xa khỏi dự tính của hắn Nếu chúng nó thật sự bị bừng tỉnh Nhất định rất khó giết chết Đi ra ngoài trước Tả Đăng Phong quay đầu nói với Ngọc Phật Ngọc Phật nghe vậy xoay người lui ra ngoài Thập Tam cũng đi theo Sau khi ra ngoài, tả Đăng Phong nhíu mày đứng suy nghĩ, không hề nghi ngờ gì nữa, mọi người ở đây đều bị trúng một loại kịch độc, nếu đơn thuần là thế thì sự tình cũng không phức tạp rồi, thế nhưng mà những người này chết đi lại có âm khí tồn tại ở trong người, điều này nói lên có người thi triển đạo thuật. Trước mắt cần giải đáp 3 đáp án, thứ nhất là độc vật này là gì có phải là độc vật mà địa chi diễn sinh ra không? Thứ hai, nếu như độc vật này là do địa chi diễn sinh ra thì tại sao nó phải hạ độc giết chết mọi người ở đây? Thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất, rốt cuộc là người thi triển đạo thuật là ai? Tả Đăng Phong nói, có thể là địa chi diễn sinh ra độc vật, bởi vì độc tính của nó rất quái dị, những loại độc này tôi chưa từng gặp qua. Ngọc Phật nói, Tả Đăng Phong nghe vậy gật gật đầu về phần tại sao phải giết hại những cư dân này. Tôi có cảm giác là nó cảm nhận được địa chi bị uy hiếp nên ra tay bảo vệ địa chi. Ngọc Phật nói. Tả Đăng Phong nghe vậy lại gật đầu. Người tu đạo này là ai thì tôi không nghĩ ra bất quá tôi có thể khẳng định. Tu vi của người này cao hơn chúng ta rất nhiều lần. Ngọc Phật lắc đầu nói. Tại sao lại nó thế? Tả Đăng Phong hỏi. Những thi thể này đều có âm khí. Điều này nói lên hồn phách của bọn họ đã bị phong... Ấn trong cơ thể, tòa thành trì này có nhiều cư nhân như vậy, người này có thể giết chết bọn họ sau đó phong. Ấn toàn bộ toàn bộ hồn phách, hơn nữa chuyện này lại xảy ra cách đây 3.000 năm, suy nghĩ một chút liền có thể biết được người này có tu vi cao thâm như thế nào, kỳ thật lúc nãy tôi còn nói thiếu một chút, lấy thực lực hiện giờ của tôi cũng có thể phong. Ấn hồn phách của hai mươi mấy người trong vài canh giờ Mà anh coi đi Tu vi của người này hẳn là gấp trăm nghìn lần chúng ta rồi Vẻ mặt Ngọc Phật càng thêm ngưng trọng Người này có thể là Khương Tử Nha Tả Đăng Phong nghe vậy lắc đầu cười khổ Nhưng tại sao Khương Tử Nha lại phong Ấn toàn bộ hồn phách của người dân nơi này Rõ ràng là không phải xuất phát từ thiện ý Ngọc Phật lắc đầu nói Nhất định là có nguyên nhân khác Tả Đăng Phong lắc đầu nói Bộc quốc là chư hầu của Chu Triều Là một trong những khai quốc công thần Thân là quốc sư của Chu Triều Khương Tử Nha hẳn là âm thầm Làm suy yếu thực lực của bọn họ Nhưng mà cũng không nên hạ độc thủ như vậy Huống hồ Khương Tử Nha Cũng không có cách nào điều khiển độc vật này Độc vật này vốn là của Bộc quốc A Nguyên nhân gì? Ngọc Phật hỏi Không biết nữa Cô đi về thạch lâu lớn nhất đợi tôi Tôi đi lấy lựu đạn nổ tung thạch môn. Tả Đăng Phong lắc đầu nói. Chốc lát sau, tả Đăng Phong đã lấy đến hơn 10 trái lựu đạn rồi phóng vào một góc tường của tòa thạch lâu này. Sau đó liền lướt đi. Ngọc Phật cùng Thập Tam đã né tránh ở một nơi xa. Dầm một bên phòng đã bị nổ tung, đợi khói cát bay hết. Hai người liền đi vào, động khẩu này khoảng chừng 3 thước vuông. Hai người phát hiện nơi này là phòng nghị sự của Bộc Quốc. Hai bên Đông Tây là các vệ binh cầm vũ khí trong tay, ở giữa là hơn 10 người, có già có trẻ, toàn bộ là nam nhân. Chẳng trách chúng ta không đẩy ra được. Lúc tả Đăng Phong nhìn xung quanh quan sát thì Ngọc Phật mở miệng nói. Tả Đăng Phong nghe vậy quay đầu nhìn lại, phát hiện đại môn thạch lâu cũng không phải bị ngăn lại, mà là bị một cột đá to đến hơn 20cm chèn vào. Tả Đăng Phong thấy thế liền phóng ra linh khí, đẩy chốt cửa đó đi. Rồi đẩy cửa đá đi ra ngoài, nơi này quá nguy hiểm, trước tiên rời khỏi đã rồi nói sau. Sau khi đi ra, Ngọc Phật liền đi về phía Bắc, tả Đăng Phong cũng bước đi theo. Vương tòa trong phòng nghị sự cũng không có đặt ở vị trí cao mà được đặt ngang bằng. Bất đồng là vương tòa của chư hầu vương được làm bằng đồng chất. Tuy rằng đã bị gì xanh nhưng lại không có hư tổn gì, ở chỗ ngồi là một nam nhân trẻ tuổi chừng 20 tuổi. Quần áo trên người hắn đã bị mục nát từ lâu. Rửa theo chỗ ngồi thì có thể thấy được nam nhân này chính là chư hầu vương năm đó. Loanh quanh ở trong phòng hai người cũng không phát hiện ra manh mối hữu dụng nào. Nhưng mà khi bước đến bên trái của vương tọa thì tả đăng phong lại dừng bước. Tỏa ý cùng vương tọa lớn ngang nhau. Tuy rằng hình thứ không có hoa lệ như vương tọa nhưng mà cũng không kém là bao. Quan trọng là bên trái của tỏa ỷ này có một đồng thai rất nhỏ. Lớn khoảng 3 thước, cao không qua 2 thốn, thời thương chung không có loại đồ đạp chân này, hơn nữa chỗ đạp chân này nên để ở phía trước, làm sao lại để ở bên cạnh? smJ đang nhìn cái gì thế? Ngọc Phật thấy tả Đăng Phong chăm chú như vậy thì hỏi, cái ghế này không nên xuất hiện ở đây? Tả Đăng Phong lắc đầu nói, cái này không phải là chỗ ngồi của Vương Hậu sao? Ngọc Phật hỏi lại, không biết. Đừng nói xã hội nô đãi, cho dù là xã hội của nữ nhân cũng không nên đưa lên đại điện nghỉ sự. Tà Đăng Phong lại lắc đầu, chỗ ngồi của chư Hầu Vương bên trái, nói lên địa vị còn thấp hơn chư Hầu Vương, có phải là tể tướng không? Ngọc Phật hỏi, Hà Thương Chu Tấn Tần Đường Tốn Minh, đây là 8 triều đại lớn nhất. Tà Đăng Phong biết rõ lịch sự, ý của anh nói là địa vị người này còn cao hơn chư Hầu Vương nữa. Ngọc Phật kinh ngạc, hỏi, đúng, ở thời cổ đại chư Hầu Vương là người có quyền tuyệt đối tại lãnh địa của mình, theo lý ở khu vực này sẽ không có người nào có vị trí cao hơn hắn, tả Đăng Phong lắc đầu nói, tả Đăng Phong lấy tay phủi phủi tấm đồng, đột nhiên Ngọc Phật lên tiếng, ngó kìa, tả Đăng Phong nghe vậy ngẩn đầu nhìn về phía Ngọc Phật, phát hiện vẻ mặt nàng ngạc nhiên nhìn vào chỗ ngồi bên cạnh vương tọa, không biết lúc nào thập tam đã ngồi ở bên đó. Lúc này chỗ đồng đài này Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới Chương 179 Không thể tưởng tượng nổi sau khi ngồi xuống đồng thai Thập Tam liền đứng lên đánh giá đồng thai Thập Tam Trước kia mày từng ngồi ở đây à Tả Đăng Phong nhìn về phía Thập Tam Hỏi Thập Tam nghe vậy lập tức gật đầu Thập Tam gật đầu một cái Tả Đăng Phong cùng Ngọc Phật liền nhìn nhau Thập Tam ngật đầu chứng tỏ trước kia nó từng đến đây, hơn nữa dựa vào chỗ đồng tỏa bên cạnh Vương vị thì có thể biết được người ngồi ở chỗ này chính là chủ nhân trước đây của Thập Tam. Nơi này không phải là chư hầu của Chu Chiều sao? Tại sao đối thủ của Khương Tử Nha lại đến đây? Ngọc Phật nói, đây cũng là vấn đề mà tôi nghi ngờ, trước kia Thập Tam cùng với chủ nhân của nó từng qua Dung Quốc, ở Dung Quốc cũng nhận được khoản đãi. Hiện tại cái mà tôi không hiểu chính là người này có quan hệ như thế nào với Khương Tử nha. Tả Đăng Phong nhíu mày mở miệng. Lúc trước hắn và Thập Tam đã từng tới cổ thành ở Dung Quốc gặp được xã Mỹ nữ. Thập Tam còn ngồi xuống nghe nó ca hát. Cái này nói lên chủ nhân lúc trước của nó từng đi qua Dung Quốc. Còn nhận được sự hoan nghênh. Trong lòng hai người đều có nghi hoặc nhưng mà hai người đều rõ ràng đối phương không thể trả lời vấn đề của mình. Tạm thời đừng nói đến chuyện này. Nếu như tôi là Khương Tử Nha, tôi thấy chư hầu của mình chiêu đãi đối thủ của mình thì khẳng định tôi sẽ không cao hứng. Tả Đăng Phong lắc đầu, hiện tại hắn cần làm chính là đem những manh mối kia gộp lại để tìm ra đáp án. Đây là bản tính của con người, dựa theo đồng tọa này thì người này có quan hệ không bình thường với chư hầu vương một quốc. Hơn nữa vị chư hầu vương trẻ tuổi này dường như cũng không sợ Khương Tử Nha biết chuyện này. Ngọc Phật trợ giúp tả Đăng Phong tìm kiếm manh mối. Loại thành thỉ phân. Âm dương này tuyệt đối là do một cao nhân chỉ điểm. Hơn nửa kiến tạo như vậy tuyệt đối cũng không phải là vì để cho đẹp mắt. tả Đăng Phong lắc đầu. Tòa thành này có thể là do Khương Tử Nha chỉ huy kiến tạo cũng có thể là do chủ nhân của thập tam. Bọn họ đều có năng lực như thế. Ngọc Phật nói. Phong... Ấn hồn phách vào trong thân thể cũng không phải xuất phát từ thiện ý. Người này hẳn không phải là chủ nhân của Thập Tam trước kia. Nhìn cách ngồi của Thập Tam có thể thấy được nó thường xuyên đến chỗ này, chứ không phải là lần một lần hai. Điều này nói lên trước kia chủ nhân của Thập Tam từng qua nơi này nhiều lần. Hơn nữa nếu chủ nhân của Thập Tam ngồi ở nơi này liền tỏ vẻ hắn thân thiện với người bộc quốc này. Tả Đăng Phong nói, nếu không phải là hắn thì chỉ có thể là Khương Tử nha. Ngọc Phật nhíu mày mở miệng. Khả năng này rất lớn. Tả Đăng Phong mơ hồ cảm giác bắt được cái gì, lại lé lên một cái rồi biến mất. Anh đoán xem thử tình huống năm đó. Ngọc Phật mở miệng nói. Manh mối không đủ, đoán cũng không có ý nghĩa. Tả Đăng Phong nhìn thập tam. Đáng tiếc là thập tam không biết nói bằng không hai người cũng sẽ không vất vả như thế này. Tôi suy đoán một chút. Nơi này là lãnh thổ chu chiều nhưng mà mọi người ở đây lại đi rất gần với đối thủ của Khương Tử Nha. Khương Tử Nha bởi vì Đố kỵ Thành hận nên đã hạ độc cùng với Phong. Ấn người ở nơi này để bọn họ không chết không sống luôn luôn thừa nhận thống khổ. Ngọc Phật chỉ vào vị chư hầu vương trẻ tuổi kia. Không phải nếu như tôi là Khương Tử Nha. Thuộc hạ của tôi đi gần với đối thủ của mình thì tôi nhất định mất hứng nhưng cũng không hạ độc thủ. Ngoài ra theo tôi được biết Khương Tử Nha cũng không am hiểu dụng độc. Địa chi cùng với độc vật mà địa chi diễn sinh ra ở nơi này cũng sẽ không nghe hắn. tả Đăng Phong lắc đầu. Ngọc Phật nghe vậy không có mở miệng nữa. Cất bước ở trong phòng nghỉ sự chậm rãi tìm kiếm. tả Đăng Phong lau vết bụi rồi ngồi xuống. Hắn cần sự yên lặng để tìm kiếm manh mối. Phong cách hành sự của người tiệt giáo như thế nào? Đột nhiên, tả Đăng Phong mở miệng hỏi Ngọc Phật. Không theo lệ thường, làm việc cực đoan. Ngọc Phật trả lời. Nói chi tiết một chút. Tả Đăng Phong nhíu mày hỏi. Bọn hắn không tuân theo quy cũ hay ước thúc gì, muốn làm gì thì làm, phản nghịch không khuất phục. Đạo thuật của tiệt giáo rất lợi lại. Học tập vô cùng bá đạo nhưng mà người trong tiệt giáo thường xuyên rút bớt tuổi thọ của mình để chi triển một ít đạo thuật nghịch thiên. Bọn hắn rất riêng cuồng, thiếu đi sự bình thản mà người đạo gia hay có. Ngọc Phật nghĩ một chút rồi bổ sung, phong cách của bọn họ hơi giống với anh. Thế thì dễ nói chuyện rồi, nếu như tôi chịu ngồi ở vị trí cao hơn chư Hầu Vương, khi bọn hắn gặp được khó khăn thì liền bảo vệ, tuyệt đối sẽ không buông tay càng sẽ không hại bọn hắn. Tả Đăng Phong nói, dường như hắn đã đoán được cái gì rồi. Ngọc Phật nghe vậy nhìn vào tả Đăng Phong, chờ tả Đăng Phong nói tiếp. Bất quá tả Đăng Phong cũng không có tiếp tục nói gì, mà là cúi đầu nhìn Thập Tam. Thập Tam, lần cuối cùng mày đến đây thì đại môn là được mở ra hay là đóng lại? Thập Tam nghe vậy lộ ra vẻ ngạc nhiên, nó nghe không hiểu. Lần cuối mày đến nơi này thì cái cửa này mở hay đóng? Tả Đăng Phong rời khỏi đồng tỏa mang theo thập tam đi ra trước cửa, chỉ vào thạch môn hỏi. Thập tam nghe vậy cũng không có phản. Ứng gì? Có phải là đóng lại không? Tả Đăng Phong hỏi câu khác. Thập tam nghe vậy gật gật đầu. Thập tam gợt đầu làm cho tả Đăng Phong lắc đầu cười khổ. Sao rồi? Ngọc Phật đi đến, thấp giọng hỏi. Nói ra rất dài. Tôi cảm thấy nơi này chính là căn nguyên mà Khương Tử Nha trở mặt với chủ nhân của Thập Tam. Đây là suy đoán của tôi. Cô nghe thử có đạo lý hay không? 3.000 năm trước, Khương Tử Nha ở trong này tìm được Thủy Trúc âm chư cũng nhận ra Tuyết Sơn là nơi... ...tu hành của một đạo nhân tiệt giáo. Lúc ấy hai người không có địch ý. Hương Tử Nha mang theo địa chi cùng với mọi người ở nơi này đi đông chinh thương chiều. Sau khi công thành xong một quốc được phong chư hầu rồi trở về cố hướng, sau khi có thân phận chư hầu tự nhiên là muốn xây dựng thêm thành trì, tòa thành này chính là đạo nhân tiệt giáo kia trợ giúp bọn họ. Sườn đông là cằn là lớn, là nơi ở của quý tộc, phía tây là khôn là nhỏ, là nơi ở cho nô lệ. Địa chi có công kiến quốc cho nên nó được bỏ vào đầm nước rộng hai giảm ở phía Đông Thành, thay thế một con mắt của Thái Cực phủ cũng được hưởng thụ sự phụng dưỡng của người Bộc Quốc. Tiểu đảo ở Tây trong hồ nước này cũng là một con mắt khác của Thái Cực Đồ, đồng thời cũng là nơi để nhân ngư lên tắm nắng. Đây chính là một kết cấu hoàn mỹ, sau khi thành trì xây xong lập tức biến thành âm dương hòa hợp, thiên cổ bảo địa, tả Đăng Phong nói đến đây thì tạm dừng. Ngọc Phật gật đầu, cản không đối hưng, âm dương bình hòa, tuy rằng sẽ không làm mọi người ở đây đại phú đại quý nhưng sẽ làm mọi người ở đây bảo trì cân bằng, chỉ cần cân bằng có thể lâu gian. Phong thủy tốt nhất trên thế gian cũng không phải là đại phú đại quý mà người khác có thể vĩnh viễn sinh sôi, cân bằng mới là chính đạo, lâu dài mới là đại đạo. Nhưng mà sau khi thành trì được xây xong Khương Tử Nha lại tới, người này đến đây làm gì? đến để nhờ Địa Chi, bởi vì Tề Quốc phong đạo sau đó bị Lai Quốc chống cự, vì thế hắn liền nghĩ đến chiêu cũ mời Địa Chi đến để ảnh hưởng khí số, nhưng mà Chư Hầu Vương Mộc Quốc sẽ không cho hắn mượn bởi vì hiện nay Địa Chi đã làm một mắt trong thá cực đồ, một khi Địa Chi rời đi, âm dương tọa thành liền mất cân bằng, tộc nhân liền gặp xui xẻo rồi. Khương Tử Nha cũng hiểu đạo lý này nhưng mà khi đó hắn bị Lôi Quốc đánh đến nỗi trận Lôi Đình Bộc hỏa công tâm, ngoài ra hắn cũng không có biện pháp mang địa chi đi mà áp dụng cách tìm những thứ khác để thay thế địa chi làm mắt trong âm dương phù nhưng lại không được. Điều này càng làm cho hắn tức dân, bởi vì điều này nói lên hắn không phải là đối thủ của đạo sĩ tiệt giáo kia. Trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì cũng không thể đoán được. Có thể là Khương Tử Nha dùng hết lời ngon ngọt nhưng đối phương không đồng ý. Cũng có thể là chiến sự của Tây quốc với lai quốc trong lúc nước sôi lửa bỏng. Tóm lại là đến cuối cùng hắn liền cứng rắn, mạnh mẽ muốn mang địa chi đi. Địa chi này cao hơn 10 thước, là một đại gia hòa. Khương Tử Nha muốn mang nó đi tất nhiên là sẽ dẫn theo nhiều lính. Bọn hắn liền hung thần ác sát đuổi mọi người vào phòng. Cũng sẽ không giết bọn hắn bởi vì những cư dân này dù sao cũng có công. Chỉ cần bọn hắn không ngăn cản là được. Vì thế nơi này mới xuất hiện tình huống mọi người đều đóng cửa. Tả Đăng Phong bình tĩnh phân tích. Tại sao người bộc quốc lại không phản kháng? Ngọc Phật lại hỏi. Thành trì này chỉ khoảng 10 giảm vuông, vô cùng nhỏ. Nói là quốc gia kỳ thật cũng giống như một cái thôn. Làm sao phản kháng được? Tả Đăng Phong cười. Nếu đúng như lời anh nói thì tại sao đạo sĩ tiệt giáo kia lại không ra tay ngăn cản? Ngọc Phật lại hỏi. Hắn đến chậm. Chờ hắn đến nơi thì Khương Tử Nha đã mang Địa Chi đi hơn nữa độc vật mà Địa Chi diễn sinh ra lại lở tay giết con con độc vật kia. Độc vật vừa chết, độc tính trong cơ thể liền phát ra, toàn bộ người trong thành liền chịu tai ương. Đạo sĩ tiệt giáo đi đến đây liền phát hiện tình huống này, vì thế hắn liền phong. Ấn những hồn phách của bọn họ lại, nghĩ cách cứu bọn họ nhưng cuối cùng lại không như ý nguyện. Không thể cứu sống được, cho nên kể từ đó hắn liền kết thù với Khương Tử Nha. Vì thế hắn mới đưa Thập Tam cho Lai Quốc Mượn để chống lại 12 địa chi. Tả Đăng Phong nói, có điểm khó mà tiếp nhận được. Sau khi nghe xong, Ngọc Phật nhíu mày lắc đầu. Sở dĩ cô cảm thấy khó tiếp nhận là bởi vì cô cho rằng cô đã biết sự tình này trước khi chuyện này phát sinh. Kỳ thật cũng không nhất định. Nhiều khi cũng không phải tìm kiếm đủ manh mối mới tìm được kết quả Cũng có thể năng thấy được mọi chuyện sau đó mới phát hiện ra manh mối tả Đăng Phong lắc đầu Nếu nói như vậy thì tại sao đạo sĩ tiệt giáo kia lại không công khai trở thành địch của Khương Tử Nha Lại bỏ gần cầu xa mượn lai quốc để báo thù Ngọc Phật hỏi lại Nàng có cảm giác tà Đăng Phong có lối suy nghĩ quá mức mẫn tuệ Phân kích ra kết quả không thể tưởng tượng được Khiến cho người ta khó mà lý giải. Hai nguyên nhân. Thứ nhất là vô cớ xuất quân. Bộc quốc là là chư hầu của Chu Triều. Không phải nước phụ thuộc tiệt giáo. Nguyên nhân thứ hai chính là hắn cần phải vì bộc quốc mà hy sinh lớn như vậy. Tả Đăng Phong mở miệng nói. Đồng tọa chỗ ngồi bằng đồng. PS và nhà nó dịch cái CH này mà đau hết cả đầu. 220. Chuyện được phát tại trang web audio mới.com chương 180 sai sót trong cơ hội tốt ý của anh là địa chi đã bị hương từ nha mang đi Ngọc Phật hỏi Không biết tôi xuống nước nhìn một lát tả đang phong xoay người đi ra Hắn biết lý luận xuông rất khó tìm ra được chân tướng T tả đangong rời khỏi phòng nghỉ sử cũng không có đi về hồ nước phía tây mà đi tới chỗ đầm nước nhỏ ở hướng Đông Nam. Dựa theo suy đoán của hắn nơi này hẳn là nơi ẩn thân của địa chi trước đây. Đi tới ngoài thủy đàm, Tả Đăng Phong cởi áo choàng đưa cho Ngọc Phật, chuẩn bị xuống nước. Hay là đợi Hừng Đông đi? Ngọc Phật cũng không cầm lấy áo choàng của Tả Đăng Phong. Tôi tin phán đoán của mình, dưới này là trống không." Tả Đăng Phong nghiêm mặt nói. Trong vòng trăm rặm cỏ mọc thành bụi, xà trùng không đến, giải thích thế nào?" Ngọc Phật nhắc nhở Đó là độc vật mà địa chi diễn sinh ra độc vật tạo thành, không quan hệ, tôi xuống đây. Tà Đăng Phong đưa áo cho Ngọc Phật rồi xoay người nhảy vào đầm nước. Chỗ này rộng khoảng 2 giảm, vô cùng trong suốt, nhiệt độ nơi này cao hơn nước sông một chút. Bởi vì trong suốt nên tầm nhìn dưới nước không quá ba trưởng. Bởi vì không mang đồ lặn nên tốc độ lặn của tả Đăng Phong rất nhanh. Người bình thường có thể nín thở hai ai, nhưng tả Đăng Phong đã độ qua thiên kiếp nên có thể ở dưới nước 5, 1 0. Chỗ này sâu bao nhiêu tả Đăng Phong cũng không đoán được nhưng không bao lâu hắn đã đến đáy đầm. Đáy đầm có vô số hạt cát. Giữa theo độ lớn nhỏ của những hạt cát sỏi này thì có thể thấy được những thứ này là do người sàng lọc thả vào đây để giữ ấm. Trong những hạt cát sỏi kia còn có những vật trang sức nhỏ. Bởi vậy có thể thấy được năm đó địa chi kia được cho là thánh vật, được mọi người cúng bái. Tìm ở đáy đầm một vòng, tả đăng phong liền phát hiện ở phía bắc của đáy đầm có một động khẩu hình tròn. Động khẩu này không thông xuống phía dưới mà thông về phía bắc. Động khẩu này hiển nhiên là thông với nơi dừng lại của địa chi. Bởi vì địa chi không phải là cá, cho nên nó không thể sống mãi trong nước. Nhất định nó có nơi ấm áp để ngủ, nghỉ ngơi. Tà Đăng Phong liền bơi vào động khẩu, cửa động khoảng 3 thước, thông đạo còn dài hơn so với dự tính của tả Đăng Phong, chừng hơn 100 trượng, đến cuối cùng sau khi quẹo qua một khúc khoảng 3 trượng thì Tà Đăng Phong mới trồi lên mặt nước, trước mặt hắn là một huyệt động to bằng một gian phòng, mái vòm hình tròn cao khoảng 3 trượng, trong huyệt động rất bằng phẳng, cũng có vô số hạt cát. Trên cát có rất nhiều dấu chân lớn, móng heo là dạng gì tự nhiên là tả Đăng Phong biết nhưng mà trên cát cũng không phải là dấu chân heo mà là còn có dấu chân giống với loài người. Dựa theo độ lớn nhỏ thì có thể thấy được địa chi là một động vật bốn chân. Tuy rằng địa chi không ở nơi này nhưng mà Tà Đăng Phong vẫn muốn tìm hiểu kỹ một chút để xác định rốt cuộc là nó loại động vật gì. Bởi vậy hắn liền cúi đầu tìm kiếm trên mặt cát. Nơi này là nơi ở của Trúc Thủy Âm chư? Nếu nó ở đây thì tự nhiên sẽ tìm được lông trên người của nó rụng xuống. Rất nhanh tả Đăng Phong liền phát hiện được cọng lông màu đen, dài khoảng 4 tức. Ngay tại khi tả Đăng Phong đang nhìn kỹ thì Ngọc Phật thò đầu từ dưới nước lên. Làm sao cô xuống đất? Tả Đăng Phong lấy tay lau mồ hồi chán rủi đi tới kéo Ngọc Phật lên. Lo lắng cho anh. Ngọc Phật nổi trên mặt nước. Lúc này Ngọc Phật chỉ mặc một chiếc áo trong người. Áo tràng cùng với kim giáp hộ thân thì nàng đã cởi ra ngoài, áo trong gặp nước trong hồ nổi bật những đường cong trên người nàng, mặt ngọc dính nước, búi tóc tích thủy, vô cùng xinh đẹp. Thấy được bộ dạng vô cùng động lòng người của ngọc Phật thì tà Đăng Phong liền có phần Ứng của một người đàn ông, chỉ thấy thằng em của tả Đăng Phong đã dựng đứng lên. Anh thật không biết xấu hổ. Ngay tại khi tả Đăng Phong vô cùng xấu hổ thì Ngọc Phật nở nụ cười. Cô mới không cần mặt, mặc như vậy xuống đây để dụ rổ tôi sao? Tả Đăng Phong vui đùa mà đáp lại, vừa noi hắn vừa dùng âm khí trong huyền âm thủ để điều hòa âm dương trong người. Ngọc Phật là người thông minh. Cho nên hiểu được tả Đăng Phong đang làm dịu bớt cảm giác xấu hổ nhưng mà chung Quy nàng không phải là nữ nhân có kiến thức rộng rãi cho nên nói xong câu đó thì nàng liền khẩn trương không thôi. Hoàn cảnh trầm mặc yên tĩnh, phong kín có thể làm cho người ta cảm thấy an toàn cũng là nơi để cho người ta dễ sinh ra dục niệm nhất. Nơi này có độ ẩm cao, thở không thông, lượng máu lên não không nhanh. Làm cho người ta có suy nghĩ chậm chạp nên bản tính của tả Đăng Phong bốc lên Ngọc Phật thấy được ánh mắt tả Đăng Phong không ngừng nhảy lên Cho nên nàng rất hồi hộp Tuổi của nàng không còn nhỏ Nhưng mà cuối cùng nàng vẫn là con gái chứ không phải là nữ nhân Mặc dù giờ phút này nàng hy vọng nhưng mà dưới sự ngựa ngùng của một cô gái Nàng vẫn là cối đầu Ở thời điểm mấu chốt này Chỉ một hành động nhỏ thôi cũng sẽ tạo thành hậu quả khác nhau Động tác cúi đầu của Ngọc Phật đã phá vỡ cục diện cân bằng trước mắt Trong nháy mắt tả Đăng Phong liền thanh tĩnh Linh khí liền vào đan điền của hắn Dục niệm biến mất Nếu không phải cả ngày cô mặc kim giáp Phòng trừng cô cũng đã có chồng rồi tả Đăng Phong mở miệng cười đùa Tà Đăng Phong vừa nói xong Ngọc Phật lập tức cảm thấy mất mắt và hối hận Mặc dù Tà Đăng Phong từng ABC với nữ nhân khác nhưng mà bản thân hắn làm một người cố chấp và kiên nghị để biến thành một người cực đoan đây chính là khiếm khuyết của hắn. Nam nhân như vậy không nhiều lắm, cho nên Ngọc Phật mới không ngừng theo đuổi. Ngay tại khi ông trời rủ lòng thương, cho nàng cơ hội thì nàng lại làm ra một hành động sai lầm. Ngọc Phật liền dứt khoát ngẩn đầu lên nhìn Tà Đăng Phong. Tà Đăng Phong cũng là người thông minh, biết Ngọc Phật muốn làm gì. Hắn biết nếu nàng lấy lại thế chủ động thì hắn cũng khó mà chống đỡ được. Vì thế liền nói, kim giáp của cô vẫn còn ở bên ngoài. Coi chừng bị người ta lấy mất đó, tôi đi ra ngoài đây. Tại sao nơi này lại không có người khác? Ngọc Phật ngạc nhiên đặt câu hỏi. Nàng vừa nói ra thì tả Đăng Phong đã không thấy đâu. Hắn đẩy nhảy vào trong hồ nước. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 181, 182, một con ba ba lớn lúc trước tả Đăng Phong vẫn cho rằng trổ hình tròn tiểu đảo này cắm rễ dưới đất vẫn lùi ra trên mặt nước. Nhưng sau khi tới gần thì mới phát hiện hòn đảo này đúng là tự nổi trên mặt nước. Dưới nước không có cái gì chống đỡ. Khoảng cách gần mới phát hiện hòn đảo này cũng không phải là đảo, mà là một cái xác ba ba to lớn. Xác ba ba to mấy trượng tà Đăng Phong đã từng thấy qua. Nhưng là xác 33 đường kính hai dạng Tả Đăng Phong vẫn thấy lần đầu. Thị giác rung động thật lớn làm Tả Đăng Phong cực kỳ hoảng sợ, nhưng là giờ phút này bất chấp suy nghĩ nhiều, bởi vì theo sát phía sau là người cá vẫn đang truy sát hắn. Bắt đầu ném thủy mâu trong tay, dưới tình huống cấp bách Tả Đăng Phong nhanh chóng bơi tới phụ cận sát rùa rồi nhảy lên. Tao cho tụi bay đuổi theo nè. Trên xác 33 có chất đống lớn hòn đá cùng bùn đất. Tả Đăng Phong sau khi đi lên lập tức vung ném bình khí ra rồi nắm lên một hòn đá ném vào giám nhân ngư kia. Cử động của Tả Đăng Phong lần này là hoàn toàn chút sự căm phẫn. Hắn cũng biết hành động này sẽ tăng mâu thuẫn của hai bên. Nhưng là hắn vẫn làm. Một đám không biết điều như vậy thì không đáng giải hòa. Hành động lần này của Tả Đăng Phong làm đám người cá cực kỳ tức giận. Xôi nổi nhảy ra mặt nước ném thủy mâu về phía hắn. Tả Đăng Phong lúc này đã đã khôi phục tốc độ phần Ứng vốn có, phẩm là người cá dám mạo hiểm trôi lên. Hắn điều dùng tảng đá đập bể đầu, một kích tất chúng, một kích phải chết. Rất nhanh chung quanh hồ nước đều toàn màu đỏ. Điều này làm cho tả Đăng Phong vô cùng cao hứng. Đây là khoái cảm báo thù. Nếu chúng nó quay đầu chạy hết, hắn chỉ nén giận trong mụn. Sau khi chọi chết đám người cá rốt cục chúng nó cũng không dám tự tiện nổi lên mặt nước Tả Đăng Phong có thời gian hiện tại đang đánh giá cái mai cực lớn con ba, ba mà hắn đang đứng Mai của con ba, ba cùng mai rùa không giống nhau Mai của con ba, ba có vẻ bẹp Mà mai rùa thì hơi gồ lên Trước hết xuất hiện trên mai rùa thông thường là có giáp văn, hoa văn mà ba, ba không có Cái tiểu đảo này chắc hẳn là mai của một con ba ba Hơn nữa là mai của con ba, ba cái. Bởi vì mai của con ba, ba cái tròn hơn so với con đực. Mai ba, ba chia làm giáp bụng cùng giáp lưng. Tiểu đảo chính là lưng giáp ba, ba Hơn nữa là lật úp xuống. Trong mai có nhiều hòn đá cùng bồn đất. Cái này tự nhiên do người bộc quốc làm. Tác dụng chủ yếu cùng tảng đá nặng trên con thuyền không khác nhau. Chính là làm cho sức nặng mai ba ba tăng thêm. Ngấn nước rất sâu Dùng cách này làm nó có thể cố định ở khu vực này Sức nặng mai ba ba hơn nữa Còn có hòn đá ít nhất cũng nặng mấy ngàn cân Cho dù phiêu phù trong nước cũng sẽ không dễ dàng di động Trên đảo ngoại trừ hoa cỏ màu xanh còn có không ít đại thụ Tả Đăng Phong nhảy lên một cây đại thụ gần đó Rồi ngước mắt nhìn về phía xa Tìm kiếm Ngọc Phật Phát hiện Ngọc Phật đi thăm dò xem những thứ khác còn không có trở về Chỉ có thập tam đứng ở bờ biển lo lắng nhìn hắn. Thôi Kim Ngọc, tả Đăng Phong rơi vào đường cùng rồi ngưng khí hô lớn. Cái gì? Xa xa truyền đến Ngọc Phất đáp lại, khoảng cách vài giảm cũng không ảnh hưởng hai người giao tiếp. Anh làm gì ở đằng kia thế? Ngọc Phật đã phát hiện tả Đăng Phong đang ngồi sổm trên đảo. Người cá đuổi theo tôi đến đây. Hòn đảo nhỏ này là một xác con ba ba lớn. Tà Đăng Phong cao giọng trả lời Đừng có gấp, tôi lập tức đi tới Ngọc Phật nghe vậy vội vàng lướt xuống nóc nhà Chốc lát Ngọc Phật đã đến bên hồ Tên gia hỏa này không biết tốt tà Đăng Phong Cũng dám công kích tôi Tà Đăng Phong chỉ ở xác người cá ở xung quanh Mai Ba Ba Trước hết là do người cá tính tình hung hãn Cho dù bị đánh cũng không bỏ chạy Đem lựu đạn ném cho tôi Tà Đăng Phong nói Vị trí hiện tại của Ngọc Phật là ở bờ đông. Giữa hai người khoảng cách cũng khoảng hai dặm Một người dùng linh khí để ném, một người dùng linh khí để nắm bắt. Hoàn toàn có thể làm được. Ngọc Phật nghe vậy đi về hướng nam. Sau một lát trở về trên lưng bác một cái dương gỗ, Ngọc Phật ném từng trái lựu đạn cho tả Đăng Phong. Anh hãy ném một tảng đá ra lót xuống dưới trước. Tới nửa đường tôi ném thêm một tảng nữa, anh có thể mượn lực để trở lại. Ngọc Phật ngưng khí nói, không vội, thật vất vả lắm mới lên đây được, tôi phải quan sát một chút. Tả Đăng Phong lắc đầu nói, vậy anh làm nhanh lên, dây dưa với một đám súc sinh để làm gì? Ngọc Phật cười khổ, không cho nổ chúng nó, trong lòng tôi cảm thấy không thoải mái. Tả Đăng Phong căm giận mở miệng Ngọc Phật nghe vậy lắc đầu cười. Tả Đăng Phong có đôi khi lý trí một cách đáng sợ, có đôi khi lại hành động phi thường theo cảm tính. Bất quá tả Đăng Phong hồ nháo cũng không có làm tả Đăng Phong cảm thấy không tốt. Trên thực tế tả Đăng Phong cũng không phải là người vô vị. Sở dĩ hắn sống mệt mỏi như vậy đều là bởi vì kiên trì chịu trách nhiệm. Điều này đã bức hắn thành cái dạng này. Ở những phòng khác cô có phát hiện cái gì không? Tả Đăng Phong mở miệng hỏi. Không phát hiện cái gì đặc biệt. Trình... Chính... Độ văn minh nơi này không cao, cũng không phát hiện văn tử thời cổ đại nào. Ngọc Phật nói, cho nên chỗ này âm dương thành cổ tuyệt đối không phải là người nước bộc kiến tạo. Tả Đăng Phong nói, ở cổ đại văn minh, văn minh tập trung chủ yếu ở Trung Nguyên.